Hai ngày trước, Cố Vân đã mang theo Tô Sĩ của Cửu Tiêu Lâu vào Lâu Hề Quận Thành. Trong mắt Hàn Quan có chút lo lắng, tiểu thư ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, mưu đồ bao lâu nên không chịu thành thánh. Nếu bởi vì sự tình của Tĩnh Thiên Dạ mà tiểu thư phải chịu thành kiếp giáng lâm, làm thất bại trong gang tấc thì đúng là oan uổng. Yên tâm đi, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không dễ dàng giải khai phong ấn." Cố Khinh Nghiên đã đến Lâu Hề Quận Thành. Theo tính cách của nàng ta sẽ không có khả năng mặc kệ sinh tử của tịch thiền dạ Cố vần cười nhạt một tiếng không lo lắng mảy may Vậy tại sao trường thương học viện từ đầu đến cuối không hề làm sáng tỏ quan hệ với tịch thiền dạ Hiện tại lời đồn đã tung đầy trời Đã càng nhiều người tin tưởng tịch thiền dạ không có gia nhập trường thương học viện Nên trường thương học viện sẽ không quản lý sinh tử của hắn Thầy Quang nhíu mày nói Tịch thiền dạ hoàn toàn không có gia nhập trường thương học viện thì làm sao bọn họ có thể làm sáng tỏ? Huống chi, trưởng thư học viện nghĩ thế nào có ai mà biết được. Cố Khinh Nghiên cũng không phải là một kẻ lương thiện. Cố Vân Miễn cứng dựa trên cửa sổ, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Sự tình liên quan đến tịch thiên dạ, nàng lại không chút lo lắng nào. Dù sao truyền đến thuyền đến cầu tự nhiên sẽ thẳng. Lần này, nàng đến Lô Hải quận thành với mục đích lớn nhất là vì thiên lan di tích. Truyền thuyết liên quan đến thiên lan di tích Nàng cũng có mấy suy đoán lớn mật Chỉ là nàng không ngờ rằng thiên Lan Di Tích sớm đã biến mất trong lịch sử Lại xuất hiện ở phía Nam Lan Lăng Quốc Vì vậy mà nàng không quản vạn dạm xa xôi đến đây để gió xét Không muốn bỏ lỡ đại cờ duyên lần này Thổ dân của Nam Man Đại Lục Không biết lại lịch trần chính của Thiền Lan Di Tích Nhưng Cố Vân lại biết một chút Nàng từng đọc được một điển tịch trong Cửu Tiêu Cung Miêu tả về thiên Lan Di Tích Đấy là một mảnh thần thổ thần thánh rất lớn đã vô cùng cổ lão cùng lâu đời. Truyền thuyết trong niên đại đó nhân loại còn có thần tồn tại. Mà Thiên Lạn Di Tích chính là một trong những mảnh thần thổ. Nàng có dự cảm thần thoại về Thiên Lạn Di Tích là đại biểu cho thần thổ của thời thượng cổ kia, sẽ chẳng mấy chốc mà giáng lâm. Uyển Thổ lâu đã trải qua hơn 10 ngày không ngừng, trùng kiến đã triệt để xây dựng xong. Uyển Thổ lâu được trùng kiến đã chiếm cứ khu thổ địa phồn hoa náo nhiệt nhất trong thành. Lầu cao 99 tầng Có thể xưng là tòa lầu cao nhất lâu Hề Quận Ở Lan Lăng Quốc Kiến trúc cao trên 90 tầng Không thể tùy tiện thành lập Mà chỉ có hoàng tộc mới được phép kiến tạo Bởi vì hoàng đế chính là cửu ngũ trí tôn Là đại biểu quyền lực tối cao của một nước Xây kiến trúc hơn 90 tầng Chính là xem thường hoàng quyền Tịch thiền dạ giết thành viên hoàng tộc như giết heo Tự nhiên sẽ không để ý đến vấn đề xem thường hay là không xem thường hoàng quyền. Trực tiếp xây uyển thủ lâu đến 99 tầng. 9 là một con số cùng cực, 99 tầng là con số trùng cực, xây thêm nữa cũng chẳng còn ý nghĩa. Sau khi uyển thủ lâu được trùng kiến xong, có thể xưng là đệ nhất lâu của lô hề quận thành, tự nhiên phi thường náo nhiệt, khách khứa như mây muôn hình vạn trạng. So sánh với giang hoa lâu lúc trước không biết vượt qua bao nhiêu, Dù cho so sánh với cửu tiêu lâu của trường Thương Thành Ngoại trừ quy cách không đủ Thì độ xa hoa cùng phú quý Cũng không kém mày may Trên mặt Hà Tú Nương ngày nào cũng tươi cười Có một tử lâu cao cấp Vẫn luôn là giấc mộng của nàng Hiện tại cũng thực hiện được huống chi còn có tịch thiền dạ bên cạnh làm bạn Nội tâm nàng cũng rất thoải mái Nàng là một nữ nhân Không biết cái gì là đại thế của thiên hạ Có thể an an ổn ổn sinh hoạt bình thường Chính là chuyện hạnh phúc nhất Sau khi tịch thiền dạ xuất quan cũng không tù luyện nữa, một mực ở trong tử lâu bồi bạn với Hà Tú Nương. Trải qua cuộc sống nhàn nhã, rảnh rỗi, hắn lại dạy Hà Tú Nương mấy món ngon, rất nhanh, lại trở thành món chiêu bài quyền thù lâu, vang dội toàn bộ lô hề quận thành. Mỗi ngày, đều không ít khách hàng xếp để đợi mỹ thực. Tịch thiền dạ đã từng tung hoành trong vũ trụ nhiều năm như vậy, kinh lịch cũng kiến thức rộng lớn đến mức thường nhân không thể nào tưởng tượng nổi. Mỹ thực mà hắn biết, thì người có thái hoàng thế giới đừng nói là nếm qua, dù nghe qua cũng chưa từng. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy mà trong thời gian ngắn, huyện thù lâu đã triệt đè phát hỏa, trở thành trung tâm giao lưu của toàn thành. Tiếu già, hôm nay người dạy Tiểu Hình nấu món gì vậy? Tiểu Hình ôm một quyển sách yên lặng đứng đó, khuôn mặt đỏ bừng nhìn sang tịch thiên dạ, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Bình thường, ngoại trừ việc đọc sách thì tịch Tiểu Hình thích nhất là làm đồ ăn. Mỗi ngày đều làm ra mỹ thực Làm nàng có một cảm giác thành tựu rất đặc biệt Hôm nay sẽ dạy người Làm Phượng Tạc Tiên Và bếp mang một con tử huyết loan điều tới đây Tịch thiền dạ cười nói Được Tịch tiểu hình thật cao hứng mà gật đầu mạnh Sau đó quay người chuẩn bị chạy vào bếp Mới đi được hai bước đã ngừng lại Dường như nghĩ đến cái gì Mà xoay người biểu lộ vì khuất nói Thiếu gia Khách nhân trong tử lâu đều đang nguyện luận rằng Thiếu gia sẽ xong đời Bọn hắn đều là người xấu Tịch thiền dạ nghe vậy cười một tiếng Sơ lên đầu tiểu hình nói Yên tâm đi Thiếu già sẽ không xong đời Đúng đấy Thiếu già sẽ không làm sao đâu Tiểu hình có chút không hiểu mà gật đầu một cái Sao lại cao hứng bừng bừng Chạy vào phòng Lấy từ huyết loan điểu Tịch thiền dạ xoay người Đứng trước cửa sổ Nhìn xuống toàn bộ lô hề quận thành Đôi mắt híp lại Tịch thiền dạ yên lặng bồi tiếp người nhà Có cuộc sống yên tĩnh bình thản Mọi người trong thành vẫn nghị luận sôi nổi Về tịch thiền dạ như cũ Theo thời gian trôi qua Trường thư học viện không có ra mặt để làm sáng tỏ thật giả Nên càng ngày càng có nhiều người Tin tịch thiền dạ thật không có quan hệ với trường thương học viện Trong một tòa lầu các tráng lệ Một đám người vây trong một chỗ Nếu có người ngoài ở đây trông thấy Tất nhiên sẽ rất kinh hãi Bởi vì người trong lầu các đều là đại biểu Của thế lực chuẩn thánh trong nước Hoàng tộc Đế sư gia tộc Nam Hải Tần Gia Bắc Nguyên Lâm Gia Trùy Phong Tông Khoảng tầm 7-8 đại nhân vật Đại biểu cho thế lực chuẩn thánh Hội tụ một chỗ Những người ở đây đều có thần phận địa vị cao quý Hiển hách ở trong nước Tịch thiền dạ thật không hề có quan hệ Với trường thương học viện Giờ khắc này dù cho những người rải ra lời đồn này cũng không xác định Chính xác là lời đồn liên quan đến Tịch thiền dạ cùng trường thương học viện Là do bọn hắn phái người phát tán ra Mục đích là muốn nhìn thái độ của trường thương học viện Nhưng điều khiến bọn họ không ngờ là trường thương học viện từ đầu đến cuối chưa hề ra mặt giải thích Phản phất như tịch thiền dạ thật không có quan hệ cùng với bọn hắn Tịch thiền dạ thật sự không có gia nhập trường thương học viện Gia chủ của nam hải tần già vô cùng ngạc nhiên nói Cái khác ta không biết nhưng tịch thiền dạ không gia nhập trường thương học viện là sự thật Nghe nói ngu kim đấu còn vì vậy mà đi tìm viện trưởng cố khinh yên Kết quả Cố khinh Yên lại hờ hứng Không cho hắn đi nhiễu loạn sinh hoạt của tịch thiền dạ Một vị hoàng thái thúc của hoàng tộc thản nhiên nói Là thành viên của hoàng thất Hệ thống tình báo của bọn hắn tự nhiên là phát triển nhất Cho dù trong nội bộ của trường thương học viện Đều có nội gian của bọn hắn Việc ngu kim đấu đến tìm Cố khinh Yên Yêu cầu tịch thiền dạ vào tu luyện trong Thánh Sơn Bị nàng cự tuyệt Thì bọn hắn cũng sớm đã biết Hắn là Cố khinh Yên lo lắng tịch thiền dạ có thiền phú quá cao Tương lai có thể ảnh hưởng đến địa vị của nàng ở trường thương học viện cho nên mới không cho ngu kim đấu é buộc tịch thiên Dạ gia nhập có người hiểu một chút về âm mưu quỷ kế đột nhiên nói dù sao khi đó cố khinh yên cũng chưa trở thànhi Tônn mà tịch Thiền Dạ lại trăm có thể trở thành thánh nếu như hắn gia nhập trường thường học viện có thể ảnh hưởng đến địa vị của nàng dù sao cố khinh yên còn trẻ ma tịch Thi Dạ cũng không khác bao nhiêu mà một núi không thể có hai hổ thì ra là như thế Hướng Nghị Tuần bừng tỉnh đại ngộ nhịn không được cười ha ha nói Ha ha, tịch thiền dạ thì ra tình cảnh của người lại khó khăn như thế trước kia là ta đã quá coi trọng người rồi Mặt mũi hướng Quảng Hy tràn đầy hưng phấn Nếu như không có trường thương học viện làm chỗ dựa Tịch thiền dạ chẳng phải là cái gì Nếu thật sự là như thế thì muốn đối phó với một tên tịch thiền dạ Quả thực dễ như chở bàn tay Một nguyên lão của đế sử gia tộc vuốt râu cười nói Tịch Thiên Dạ, người giết Thái Thượng trưởng lão, miệt thị chuẩn thánh lão tổ của ta. Lúc đó ta đã biết, cuối cùng sẽ có một ngày người phải gặp báo ứng. Ánh mắt tần từ bội đầy cừ hận. Một ngày Thiên Dạ chưa chết, nàng chưa có an lòng. Những ngày gần đây, ban đêm nàng thường mơ tới ác mộng, thường xuyên mơ tới Dạ xuất hiện trước mặt nàng, tàn nhẫn mà giết chết nàng. Hắn là thứ gì, các trưởng bối sao không tới luôn phù đệ của Tịch Thiên Dạ? Hùng hăng trả đạp hắn dưới chân, trò đến chết. Sau đó tuyên cáo thiên hạ. Thế lực chuẩn thánh chúng ta không thể mạo phạm. Hồ Càng Dương hừng phấn nói. Lời này vừa nói ra đã khiến rất nhiều người đồng ý. Những ngày này danh tiếng của tịch thiền dạng quá vang xa. Rất nhiều người đã muốn giết chết tiền cuồng đồ kia từ sớm. An tâm, chớ vội. Một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên từ sâu trong lầu cát. Lời vừa nói ra đã khiến toàn bộ căn phòng trở nên an tĩnh. Mọi người nhìn lại bằng ánh mắt sùng kính khoanh tay mà đứng Người nói chuyện chính là một lão tổ chuẩn thánh Đã đụng chạm đến thánh đạo Là tồn tại gần với tuyệt thế thánh nhân trong truyền thuyết Tịch thiên dạ phải chết Không thể giữ hắn Để trở thành nuôi hổ gây họa Nhưng xuất thủ không phải là bây giờ Thành âm kia thản nhiên nói Lão tổ Vậy lúc nào mới có thể ra tay Có người nhịn không được lên hỏi Phải chờ Một chữ chờ quanh quẩn trong lầu cát Đám người nghe vậy cũng không dám nói gì Chuẩn thánh lão tổ đã lên tiếng Thì ai còn dám trái Chỗ sâu trong lầu cát Trong một căn phòng không lớn Có 6 lão nhân đang ngồi xếp bằng thành một vòng Trên người họ không có bất kỳ khí tức gì Nhưng chỉ vèn vẹn ngồi đó cũng phản phất Như là trung tâm của thiên địa Có một cỗ pháp ý vận chuyển Trước khi trường thư học viện tỏ rõ thái độ Thì không thể không phòng Cố khinh yên không đơn giản Chưa hẳn giống như truyền ngôn ở ngoại giới Hiện tại không thể nóng vội thịch thiên dạ phải chết, nếu không có món đồ mà tịch tấn thiên lưu lại kia, chúng ta lấy cái gì hợp tác với tu sĩ ngoại vực. Tịch thiền dạ chỉ là chuyện nhỏ, di vật của tịch trấn thiên cũng không chạy thoát. Chờ khi Cố Khinh Nghiên vào thiên làn di tích là có thể xóa bỏ. Nhưng mà chuyện hợp tác cùng tu sĩ ngoại vực giống như bảo hồ lột da, mấy người chúng ta cần phải bàn bạc cho tốt. Mấy tên lão tổ trao đổi qua mắt đã lập tức minh bạch tâm ý của nhau. Thời gian trôi qua từng phút, kỳ hạn 10 ngày rất nhanh đã trở thành quá khứ Mỗi ngày lô hệ quận thành đều vô cùng an tĩnh Những thế lực trần thánh kia đương nhiên không có đến phủ đệ của tịch thiên dạ Mà quỳ xuống thỉnh tội Nhưng từ đầu đến cuối cũng không có công kích hắn Mọi việc cứ bình tĩnh như vậy, phản phất như chưa từng phát sinh chuyện gì Những người sinh hoạt trong thành đều có thể cảm giác được không khí của lô hệ quận thành càng ngày càng khẩn trương Rất nhiều người thân phận không rõ đi vào thành, khiến quận thành không lớn rất nhanh đã chật chội. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, có mâu thuẫn. Trong thành thị lòng ngư hỗn tạp này, nhân tố không an ổn càng ngày càng thêm nhiều. Vẻ bình tĩnh của tòa thành không có khả năng duy trì được bao lâu, dòng bão sắp đến. Trong một tòa quỳnh lâu, Cố Khinh Yên mặc áo trắng như tuyết, như là tuyết liên ngàn năm trên sơn, linh hoạt và phiêu miểu. trong sáng không nhiễm một hạt bụi. Viện trưởng, ngươi vì sao không đứng ra giúp Tịch Thiên Dạ? Vũ Hải đứng phía sau Cố khinh Yên ánh mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Tình cảnh hiện tại của Tịch Thiên Dạ chỉ cần Cố khinh Yên đứng ra tỏ thái độ thì vấn đề có thể rõ ràng giải quyết. Mặc dù Tịch Thiên Dạ cự tuyệt ra nhập trường thương học viện, bọn hắn không có nghĩa vụ bảo hộ tên này. Nhưng nói thế nào thì Tịch Thiên Dạ cũng là học viên đi ra từ trường thường học viện của bọn hắn. Mà tâm tình cùng thiên phú của Tịch Thiên Dạ khiến hắn rất tán thưởng. Kẻ này nếu không chết yếu Tiền đồ tương lai không thể đo lường Vì sao phải giúp hắn Đầu tiên hắn không phải là người Của trường thương học viện Tiếp theo hắn tự gây họa Tự hắn phải chịu Lại còn muốn học viện phải chùi đít cho hắn sao Cố khinh yên khoát tay nhìn qua cửa sổ Ánh mắt vô cùng lãnh đạm Thế nhưng mà Vũ Hải nghe vậy cũng không biết trả lời thế nào Việc này không nhỏ Dính đến 7-8 thế lực chuẩn thánh Mà tịch thiên dạ lại không phải người của trường thương học viện Chẳng lẽ lại vì một ngoại nhân mà làm địch với hơn nửa thế lực của Lan lăng quốc? Đạo lý trên hoàn toàn không thông. Hắn có hào cảm với tịch thiền dạ mới hy vọng có thể giúp hắn. Đổi thành nguyên lão khác, hơn phân nửa là không muốn vì tịch thiền dạ mới đi đắc tội với nhiều thế lực chuẩn thánh như vậy. Thế nhưng mà, tịch thiền dạ cường đại như thế. Nếu tương lai có thể triệt để trưởng thành, chắc chắn sẽ trở thành nhân vật kinh thiền động điện. Tâm tình vũ hải rất phức tạp. Làm nguyên lão của học viện, nội tâm hắn tự nhiên rất quý tài Mặc dù hắn không biết tịch thiền dạ đột nhiên cường đại như thế Lại dẫn đến tài vạ lớn như vậy Nhưng với biểu hiện bây giờ của hắn Thì hắn đã có thể bước vào đại lục tồn bảng Tương lai rất có thể sẽ trở thành tồn tại đỉnh cấp thiên địa Thậm chí có khả năng giống như viện trưởng bây giờ Để nói sao đi, cố khinh yên thản nhiên Vũ ứng hải nghe vậy cũng biết thuyết phục không có kết quả Chỉ có thể thàn nhẹ mà đi Cố Khinh Nghiên nhìn sang Lô Hề Quận Thành, trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ mặt đáng yêu hoạt bát. Tịch Thiên Dạ ơi Tịch Thiên Dạ, sư tôn sủng ái người như vậy, đưa cả địa đồ ẩn thế của Thiên Lan thần thổ cho ngươi, đồ nhi như ta còn chưa được sư tôn sủng ái đến như thế. Hừ, thật là bất công. Hiện tại ta muốn một chút, người sẽ ứng đối thế nào với cục diện rách rưới trước mắt. Đến lúc đó cũng đừng khóc, đừng để ta phải ra mặt thu thập cục diện rối rắm này cho ngươi. Cố Khinh Yên hừ lạnh một tiếng, đôi mắt vui vẻ như cười trên nỗi đau của người khác, Phản phất như tiểu hài nữ đang sủng ái vậy. Cố Khinh Yên chính là tâm lý như thế, người gây tai họa như vậy mà còn được sư tôn sủng ái. Nếu không cho người nếm chút đau khổ, làm sao mà nàng cảm tầm được. Vào ban đêm, tất cả mọi người vừa trôi qua một ngày bình thường, đột nhiên bầu trời đột biến, mây mù tiêu tán, vạn trọng tình không xuất hiện trên Lô hề Quận thành. Những sao trời kia sáng chói tới cực đại Có to bằng cái mâm Có to như chậu rửa mặt Có to như cối xay lớn Nhưng vì sao vô cùng xa xôi kia Giờ phản phất như khẽ chạm tay Là có thể chạm đến Rốt cuộc cũng đến Tịch thiên dạ đứng trước cửa sổ trên tầng thứ 99 của huyền Thù Lâu Nhìn lên vạn tình thiên tượng trên bầu trời thản nhiên nói Hơn nửa tháng trước hắn đã cảm nhận được một cỗ không gian dị động Đang hướng về phía lô hề quận thành Hai không gian khác nhau Trôi nổi trồng vũ trụ Ngẫu nhiên sẽ Ma Lâu Hẻ Quận Thành hiển nhiên chính là điểm đến kia. Hắn mặc dù không biết vì sao dị vực thời không sau một quãng thời gian lại va chạm với Lâu Hẻ Quận Thành, một lần giống như luân hồi, nhưng không hề nghi ngờ là đây không phải hiện tượng tự nhiên, mà có bậc đại thần thông thi triển thủ đoạn chế tạo ra quy tắc hai thời không giao thế luân hồi. Không ngờ rằng thái hoàng thế giới mà cũng có đại thần thông bậc này. Tịch Thiên Dạ khoanh tay biểu lộ Đạ mạc nói, chỉ có tu sĩ đại thừa kỳ tinh thông thời không pháp tắc Mới có thể lưu lại đại thủ bút như thế Mà đại thừa kỳ ở thế giới này tương đương với tổ thần Tình không thật xinh đẹp Tịch tiểu hình đi đến bên người tịch thiên dạ Ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cũng sợ hãi nhìn sang bầu trời đêm Nàng từ nhỏ đến giờ chưa từng thấy tình không bao giờ Có một thế giới đang ráng xuống thế giới của chúng ta Tịch thiên dạ mỉm cười nói Thật sao Tịch tiểu hình trận trừng con mắt thật to Nhìn chầm chầm vào tình không Nàng không hiểu cái gì gọi là có một thế giới đang ráng lâm xuống thế giới Mà chỉ nghe thấy như rất lợi hại mà thôi Đương nhiên rất nhanh người sẽ trông thấy Tịch thiền dạ vừa dứt lời không lâu Trên bầu trời đêm lại xuất hiện một màn thần kỳ Một mảnh đại lục đang bay về phía bọn hắn trong bầu trời đêm Mảnh đại lục kia như tiền thổ Phía trên chim hót hoa nở, linh thú tiền cầm Quỳnh lâu phi cát cùng điện Phàng phất ảo ảnh đang chiếu cảnh tượng của một thế giới khác đến lâu hề quận thành vậy Nhưng mọi người đều biết đây không phải ảo ảnh mà có một mảnh tiền thổ thật đang bay đến phía bọn hắn. Toàn bộ lô hề quận thành chấn động, tất cả mọi người ngước mắt nhìn lên bầu trời. Đó là thiên lan di tích trong truyền thuyết ư, thật thần bí, thật bất phàm. Mảnh thần thổ trong truyền thuyết đã sản sinh ra thần. ha ha thời vận, thời vận, đây là tạo hóa lớn nhất trong mấy trăm năm. Nếu ta có thể đạt được vô thượng, cờ duyên bên trong thần thổ thì tương lai thành thánh cũng không phải là không thể. Tất cả mọi người toàn thành đều điên cuồng Ánh mắt nhìn mảnh tiên thổ trên không đầy mê mẩn Sự tỉnh quỷ dị hơn phát sinh Lô hề quận thành lại rời khỏi mặt đất từ từ bay lên Bay dần về phía mảnh tiên thổ kia Trong quá trình bay Lô hề quận thành lại không ngừng biến lớn Ngắn ngủi một canh giờ Lô hề quận thành lên rộng hơn gấp 10 lần Vốn là thành thị đang chèn trúc Tự nhiên trở nên vắng vẻ Nhưng quỷ dị chính là kiến trúc trong thành Cũng không có mở rộng Mà chỉ có mỗi thành mở rộng mà thôi Một số công trình cổ lão Kỳ quái đột nhiên xuất hiện trong thành thị Phản phất như đang bổ khuyết cho chỗ trống đó Nhưng kiến trúc mới xuất hiện kia Đều cổ lão tới cực điểm Tả năng khí tức, man hoang Phản phất nó không phải là của thời đại này Hai thành tương dung Có chút y tứ Tịch thiền cũng không ngờ rằng Thiên Lan Di Tích xuất hiện cảnh tượng hai thành tương dung Một ngày, hai ngày Rồi ba ngày Theo thời gian trôi qua Lô Hệ Quận Thành bay lên càng cao càng biến lớn hơn Mỗi thời mỗi khắc đều mở rộng ra Cơ hội muốn mở rộng ra hơn vạn lần Trong đoạn thời gian này Giống như dây nổ đã bị nhóm lửa Rất nhiều người đang đi đến Lô Hệ Quận Thành Bọn hắn lai lịch rất bí ẩn Ăn mặc kỳ quái Hiển nhiên không phải là người của Lan Lan Quốc Mà là người đến từ ngoại vực Toàn bộ nam vực Thậm chí cả trung vực trong truyền thuyết Cùng với ba vực khác cũng xuất hiện Mỗi ngày đều có một lượng lớn người chèn trúc bay vào trong lô hệ quận thành Một nhóm lại thêm một nhóm như cá giếc sang sông Bởi vì mọi người đều biết Sau khi lô hệ quận thành triệt để dung nhập với tiên thổ Thì không còn cách nào để vào nữa Ngắn ngủi mấy ngày thời gian Nhân khẩu của lô hệ quận thành tăng lên gấp 10 Trên đường toàn người là người Mà toàn người lai lịch bất phàm Hiển nhiên không phải những nhân vật đơn giản Tầng thứ 99 Nguyễn Thù Lâu Bốn tên khách thần bí đột nhiên dáng lâm Chủ nhân, thiên làn di tích có pháp tắc hạn chế, cấm toàn bộ tu sĩ thánh nhân đi vào." Hoa Nhất Niên cung kính đứng sau lưng Tịch Thiên Dạ, ánh mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ. Tịch Thiên Dạ gọi bọn hắn vào, là để cho bọn hắn tiến vào trong thiên làn di tích tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng mà thánh nhân không thể vào thiên làn di tích, từ xưa đến nay đều như vậy. Người đến chính là bốn người Hoa Nhất Niên, Hàn Ngọc Tuần Vinh cùng với Trương Thành Vinh. Mặc dù Trương Thành Vinh không có chính thức gia nhập Bảo Cung, Nhưng cũng thành tâm đáng khen Tịch thiên dạ cũng không để hắn bỏ lỡ cơ duyên Ở thiên lan di tích Trường Thành Vinh khi nhìn thấy tịch thiên dạ Ánh mắt chấn kinh tới cực điểm Hắn nằm mơ cũng không thể ngờ rằng Vị cung chủ thần bí của thiên báo cung kia Lại là một thiếu niên Mà đó lại là tiền thiên thánh mầm Đã khiến đại lục sồi sục Tịch thiên dạ Nghĩ đến thủ đoạn đáng sợ của thiên báo Cung chi chủ Trương Thành Vinh đột nhiên không rét mà run Cái gì mà tiền thiên thánh mầm Cái gì mà tuyệt thế thiên tài, tương lai chú định thành thánh, tất cả đều không phải. Toàn bộ đại lục, toàn bộ thiên hạ đều đã sai. Tâm thần Trương Thành Vinh rung động. Rốt cục ý thức được vị chủ nhân của thiên báo cung đã vượt qua khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn căn bản không phải là người bình thường. Thậm chí có thể nói hắn căn bản không phải là người. Ta tự nhiên biết quy tắc trong thế giới kia. Có người đã hạ cấm chế vào đó. Nhưng ta đã mang các người đến thì tự nhiên có cách mang các người vào. Trên thực tế, thánh nhân có một chút thủ đoạn là có thể lén lẻn vào thiền làng di tích Những người kia hiện đang ẩn nấp trong thành cũng không khác mấy người các người Tịch thiền dạng đưa lưng về phía hoa nhất nhiên thản nhiên nói Thánh nhân tự chém một đào bỏ đi thánh nhân Quả cũng có thể đi vào thiền làng di tích Nhưng hiển nhiên không có thánh nhân tự nhiên lại làm như thế Như vậy, chỉ còn một biện pháp khác là thầu thiền hoán nhật lặng lẽ chui vào Thánh nhân bình thường có lẽ không hiểu thần thông như thế nhưng Tịch Thiên Dạ há lại không biết. Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thành Vinh nghe vậy, tâm thần run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Tịch Dạ càng thêm kính sợ. Trên đời có cái gì có thể làm khó Thiên Bảo cùng chi chủ? A, Tiên Thiên Âm Dương chi khí. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ đột nhiên ngưng tụ, nhìn về chỗ sâu trên bầu trời, chỉ thấy mảnh tiên thỏ trên hư không kia không ngừng đến gần. Cảnh tượng trên đó cũng có thể thấy rõ ràng, bầu trời nơi đó có hai mặt trời hoặc là nói một mặt trời một mặt trăng. Là hiện tượng vô cùng quỷ dị nhật nguyệt cùng hiện. Ha, ha trời cũng giúp ta. Tịch Tiên đang lo không có năng lực đặc thù để giúp hắn luyện hóa hạt giống hỗn độn, nghĩ không ra cơ hội lại xuất hiện trước mặt hắn nhanh như vậy. Âm Dương Hóa Hỗn Độn có Tiên Thiên Âm Dương chỉ khí, luyện hóa trạng thái ban đầu của giống hỗn độn không phải vấn đề. Tịch Tiên Giả bay lên thẳng Cửu Thiên, từng bước đạp không mà lên, rất nhanh đã vào trong Cửu Thiên Cương Phong. Dù cho có là đại tôn cũng không dám tới tầng trời đấy Mà tịch thiên dạ lại làm như không thấy Tịch thiên dạ bay tận lên 9 tầng trời Dạo bước trong cường phong Khoảng cách giữa nhật nguyệt của thế giới này càng gần Nơi đó có hai cỗ lực lượng cực hạn của thiên địa Là tiên thiên âm khí cùng tiên thiên dương khí Vị trí này cách thế giới kia vẫn còn rất xa Tịch thiên dạ khẽ cao mày Trong 2-3 ngày tới Tiên thổ kia hiển nhiên không thể triệt để buông xuống cho dù hắn có thể tiếp cận rất gần nó, nhưng dù sao cũng không phải trong thế giới, nên lượng tiên khí hấp thu cũng có hạn chế. Nếu như cách một đoạn hư không để hấp thu tiên thiên âm khí cùng tiên thiên dương khí thì phải mất thời gian rất lâu cũng chưa chắc đã luyện hóa được hỗn độn hạt giống. Nhưng mà Lô Hề quận Thành chẳng mấy chốc sẽ dung nhập vào trong thế giới thần bí kia, nên theo thời gian trôi qua, tiên thiên âm khí cùng tiên thiên dương khí sẽ ngày một gia tăng. Ngay ở chỗ này đi, thiên dạ tìm được một chỗ không gian tương đối ổn định ở trong cương phòng sau đó ngồi xếp bằng vận chuyển âm dưỡng hỗ độn quyết toàn lực hấp thu tiền thiên âm khí trong thiên điện nếu là người khác dù cho tiền thiên âm dương khí ngay gần cũng không cách nào hấp thu bởi vì tiền thiên âmm dương khí là năng lượng ở cấp độ tiền khí cửu thiên quá cao thâm trên Thái Hog thế giới căn bản không có cổ pháp có thể hấp th thu tiền thiên âm dương khí cho dù được cơ duyên mà hút vào được một chút tiền thiên âm dương khí chẳng những không phải cơ duyên mà lại là một hồi tai họa. Bởi vì tu sĩ bình thường căn bản không có cách tiếp nhận tiền thiên âm dương khí. Đó là năng lượng mà chỉ có tiền nhân mới có thể tu luyện. Trừ phi bọn họ cũng tu luyện âm dương hỗn độn như là tịch thiên dạ, có thể thổ nạp năng lượng cấp tiền ra, mới có thể hút tiền thiên âm dương khí vào cơ thể để chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Tịch thiên ngồi xuống tầng cửu thiên cương phòng một ngày, Lô hệ quận thành mỗi thời mỗi khắc đều phát sinh biến hóa cực lớn Chẳng những thành thị càng lúc càng to Mà nhân khẩu cũng là càng lúc càng nhiều Cũng may bởi vì tiên thổ sắp dáng lâm Tất cả mọi người đều chờ đợi Nên không có ai náo loạn ở thời điểm này Nếu không toàn bộ lô hệ quận thành Rất có thể bị hỗn loạn Hoa tiền bối, cung chủ Trương Thanh Vinh nhìn tịch thiền dạ Đạp không mà đi Ánh mắt vẫn còn khiếp sợ như trước công chỗ chính là tồn tại kinh thiên vĩ địa, căn bản là chúng ta không thể tưởng tượng. Đừng có đoán bừa cũng đừng nghị luận lung tung." Hoa nhất nhiên trịnh trọng nói. Trương Thành Vinh vừa mới tiếp xúc với đoàn thể này của bọn hắn nên có lẽ sẽ không hiểu rõ chủ nhân, vì không để chủ nhân bất mãn nên hắn nhất định phải khuyên bảo vài câu. Thành Vinh hiểu rõ. Trương Thành Vinh đè xuống kính hãi trong lòng gật đầu. Người có thể thành thánh thì tâm trí tự nhiên bất phàm, rất nhanh đã khống chế được tâm tình của mình. Chủ nhân vừa truyền cho ta một pháp môn bất thế, có thể thủ liễm toàn bộ khí tức của bản thân, khiến cả Mẫn Ngộ Thánh Đạo pháp tác biến mất, từ đó chúng ta có thể tiến vào Lan Di Tích. Hoa nhất nhiên vẻ mặt trịnh trọng nói, hắn không nói ra lời mà chỉ hơi rung động bờ môi, đem một pháp môn cao thâm truyền vào trong tai Trừng Thành Vinh. Tuân Vinh cùng Hàn Ngọc không phải là thánh nhân, nên bọn hắn không phải cần phải tu luyện phương pháp này để tiến vào Thiền Lan Di Tích, cho nên cũng không cần truyền cho bọn hắn. Thật đồ sộ Lực lượng của thần quả nhiên không thể phong đoán Cố vân rung động nhìn hình ảnh trên bầu trời Ánh mắt rung động thật lớn Thần linh Đó chính là tồn tại đứng ở đỉnh phong của thái hoàng thế giới Cả nhân loại bây giờ cũng không có tồn tại cấp độ đó Thần chỉ là một truyền thuyết Chỉ có ở thời đại thượng cổ xa xôi kia Mới có thể nghe đồn đến Tiểu thư Thủ bốt như thế thật rung động vô song Quả thực là cải thiền hoán điện Thành quang chừng mắt thật to Hoảng sợ nhìn lên thần tích trước mắt. Nếu như ở thiên làn di tích ta có thể tìm được biện pháp trở thành thánh, chỉ vậy ta không cần phải áp chế tu vi, nếu không được. Cố Vân thản nhẹ một tiếng, nếu như không tìm được, vậy nàng sẽ không thể nào đột phá, chỉ có thể kỳ vọng vào u diệp kình trong truyền thuyết. Thời gian trôi qua từng chút một, Lâu Hẻ Quận Hành càng gần mảnh tiên thổ kia hơn, nhìn như muốn dụng đập vào một thế giới nào đó. Đột nhiên thiên địa chấn động, Từng đạo pháp tắc thế giới bỗng nhiên xuất hiện trong Lôi Hề quận thành, ba phủ toàn bộ thành trì. Đó là pháp tắc thuộc về Tiên Thổ thế giới. Sau khi pháp tắc của Thiên Thổ triệt để bao bọc Lôi Hề quận thành, vậy liền ý nghĩ toàn bộ Lôi Hề quận thành đã dung nhập vào trong đó. Oanh hư không bỗng nhiên vang lên vài tiếng nổ trầm muộn. A không, thật đáng giận. Chỉ thấy một thân ảnh khôi ngô bị một cỗ lực lượng vô hình động bay, thoát khỏi phạm vi của Lôi Hề quận thành. Đình Hạo Thánh Quân, rất nhiều con mắt trong thành bỗng nhiên ngưng tụ, liếc mắt là nhận ra thân ảnh kia là ai. Đình Hạo Thánh Quân, một vị thánh nhân của thành phòng đế quốc Nam vực, Tô Vi Cao thầm mãn chắc đã đứng trong hàng ngũ trung vị có uy danh hiển hách ở Nam vực. Không ngờ hắn cũng lặng lẽ đi vào lô hề quận thành, nhưng mà lại bị pháp tắc của tiên thổ ném ra. Nhưng mà tất cả cũng chỉ là bắt đầu. Rất nhanh đã thân ảnh thứ hai, thứ ba, thứ bốn, trong khoảnh khắc đã có mấy chục thân ảnh bị đánh bay. Bị ném ra khỏi lô hề quận thành Mà cũng không còn cách nào để tiến vào 34 tuyệt thế thánh quần Ánh mắt vệ trường phong rung động Tâm thần run rảy Bất chí bất giác Mà trong thành lô hề lại có nhiều tuyệt thế thánh nhân vào như vậy Vậy mà bọn hắn không hề biết Quả thực là đáng sợ Hiển nhiên những thánh quần kia đều có ý đồ len lén tiến vào thiền làn di tích Nhưng lại thất bại Bị quy tắc của thiền làn di tích phát hiện Mà ném bọn hắn ra ngoài Thiên thiết trong làn di tích không cho phép thánh nhân đi vào, quả nhiên là thật. Lực hấp dẫn của thiên di tích quả nhiên quá lớn, thế mà lại dẫn tới nhiều thánh nhân như vậy. Lẽ nào không thể vào, nhưng vẫn tới đây. Cố Khinh Nghiên chắp tay sau lưng, nhìn về phía những thánh nhân chật vật trên bầu trời, khóe miệng hơi nhếch lên. Trong thiên di tích, nếu không thành thánh lại dễ dàng hơn, đương nhiên những thánh nhân bị ném ra ngoài kia cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Còn có một số thánh nhân có thủ đoạn thông thiên triệt địa, chưa hẳn không giấu liếm được quy tắc của Thiên Lan Di Tích. Dù sao quy tắc chỉ là chết mà người là sống, chỉ cần có quy tắc như vậy nhất định sẽ có lỗ hổng. Nàng hoài nghi, lần này thánh nhân vào Lan Di Tích hẳn sẽ không ít. Đại đạo tranh phòng, ánh mắt Cố Khinh Nghiên sắc bén, mặc kệ những thánh nhân kia dùng phương pháp nào tiến vào Thiên Lan Di Tích, nhưng tất cả sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của nàng. Nàng cũng không được phép phớt lờ. Lô hề quận thành phi hành trong hư không 10 ngày, rốt cục cũng triệt để dùng nhập vào tiền thổ. Lúc này, lô hề quận thành đã triệt để biến hóa. Khu vực thành chỉ trước đây đoán chừng chỉ chiếm một phần vạn toàn thành. Những khu vực khác toàn bộ đều là khu vực lạ lẫm. Còn có một số khu xuất hiện thành thời man hoang của lão. Những khu vực đột nhiên xuất hiện kia đã triệt để dùng hợp thành thành lô hề. Hơn nữa cũng không có nguy hiểm gì. Ngoại trừ nhìn có vẻ rất cổ xưa cùng diện tích khổng lồ, nhìn chung không chắc với những thành trì bình thường. Không ít tu sĩ trong thành cũng đã bắt đầu thám hiểm những khu vực kia, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có phát hiện điều gì đáng chú ý. Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi lên tường thành, phong cảnh bên ngoài cũng đã phát sinh biến hóa. Trên bầu trời có hai vòng tròn, một mặt trời một mặt trăng, nhật nguyệt cùng tồn tại. Tất cả tu sĩ ở trong thành tìm kiếm đã 3 ngày vẫn có phát hiện cờ duyên đặc thù gì. Tuy rằng những cổ thành này nhìn rất cổ xưa cùng bí ẩn Nhưng cũng không lưu lại đồ vật có giá trị Hoặc có lẽ đã từng lưu lại bảo vật Nhưng đã bị những tù sĩ từng đến đây mang đi Rất nhiều người đều ý thức được Trong thành không có khả năng tìm được cơ duyên tạo hóa Thế là đám tù sĩ bắt đầu ra khỏi thành Nhưng mà bọn họ mới ra khỏi thành không được bao lâu Đột nhiên xuất hiện tình cảnh quỷ dị vô cùng Toàn bộ những tù sĩ ra khỏi thành đột nhiên cả người bốc cháy Trong khoảnh khắc liền bị thiêu thành cho tàn Không có ngoại lệ Ngay cả thi thể cũng không còn Mọi người nhìn thấy cảnh này Ai nấy đều bị dọa sợ Sắc mặt trắng bạch Không dám tùy tiện bước ra khỏi thành Dù chỉ là một bước Ở di tích thiên lan này Chỉ có hai thời điểm có thể ra khỏi thành Bình mình và hoàng hôn Trong lúc mọi người còn kinh hoảng Rốt cục có người đứng ra nói chuyện Dù sao đã từng có người đi đến di tích thiên lan Đương nhiên cũng hiểu rõ tình huống ở đây Ban ngày trong thiên địa tràn ngập Tình hỏa chí khí, cường trí dương Tu sĩ bình thường chạm vào ắt bị thiêu chết Cho dù thánh nhân cũng không kiên trì được bao lâu Buổi tối trong thiên địa tràn ngập Quỷ thủy khí, trí âm trí hàn Tu sĩ bình thường chạm vào cũng phải chết Trong khoảnh khắc sẽ hóa thành tượng bằng Vì thế một ngày 12 canh giờ Chỉ có 2 canh giờ có thể ra khỏi thành tìm kiếm cơ duyên Chia ra làm hoàng hôn cùng bình minh Trong thành mọi người nghe vậy đều chấn động tâm hồn Không nghĩ tới gì tích thiền làn được xem là vô thượng thần thổ Thế nhưng cũng lại tràn ngập hung hiểm Nếu là ở ngoài thành tìm kiếm cơ duyên Không kịp trở về thành như vậy chẳng hoài là sẽ chết ở ngoài Đương nhiên nếu như người có thiền làn lệnh Bất cứ lúc nào cũng có thể ra khỏi thành Lão nhân đứng lơ lửng trên bầu trời nhắc nhở mọi người Tiếp đó lại chậm rãi bổ sung thêm một câu Thiền làn lệnh ư thiên làn lệnh là cái gì? Trong lòng mọi người tràn đầy nghi vấn Nhưng mà không có ai nói cho bọn họ biết Lão nhân mặc áo trắng kia cũng xoay người rời đi Biến mất trong tầm mắt của mọi người Thiền làn lệnh trên người tịch thiền dạng có thiền làn lệnh Nhất định phải cướp lấy Trong một tòa lầu các Hoàng tập cùng các thế lực chuẩn thánh tụ tập cùng nhau Từng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm về phía phủ đệ của tịch Thiên Dạ Bọn họ đã sớm nhận được tin tức Bên trong di vật của tịch chấn thiền Có lưu lại một khối thiền làn lệnh Đó cũng là tại sao đám người trần già chết sống không chịu trả Trong di tích thiên lan này Có thiên lan lệnh cũng không có thiên lan lệnh Là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau Không có thiên lan lệnh Mỗi ngày chỉ có thể ra khỏi thành hai canh giờ Hơn nữa còn không thể ở lại quá lâu Trong vòng một canh giờ Nhất định phải trở về sớm Thế mà phạm vi tìm kiếm giới chịu hạn chế rất lớn Nếu như có thiên lan lệnh Vậy thì hoàn toàn khác nhau Lúc nào cũng có thể ở ngoài thành tìm kiếm Xác xuất thu được cờ duyên tạo hóa Cao gấp trăm ngàn lần so với việc không có thiền lan lệnh Khi nào chúng ta đi tịch phủ Nghĩ đến thiền lan lệnh Mấy vị truyền thánh lão tổ đã có chút đứng ngồi không yên Di tích thiền lan quá thần bí Có quá nhiều quá nhiều cơ duyên tạo hóa Cho nên đối với bọn họ Chỉ cần tùy tiện một cái trong số đó Cũng đã là đội ân trời đất Thậm chí có người từng ở trong di tích thiền lan Tìm được vô thượng tạo hóa trực tiếp thành thánh Không thể vọng động Bây giờ không thể nóng vội, chờ Cố khinh Yên ra khỏi thành chúng ta sẽ ra tay. Lão Tổ Hoàng Tộc tỏ vẻ nghiêm túc, càng là việc quan trọng càng cần phải nắm chắc. Trên người tịch thiền dạ có thiền lan lệnh, bọn họ đương nhiên phải có được. Nhưng nếu Cố khinh Yên không ra khỏi thành vậy thì tuyệt đối không thể ra tay. Đúng, có đạo lý. Cố khinh Yên là viện trưởng học viện. Tất nhiên trong tay nàng có thiền lan lệnh, dù sau năm đó học viện trường thương cường thịnh vô cùng. Hẳn là đã đi đến di tích thiền làn rất nhiều lần Không thể ngay cả một khối thiền làn lệnh cũng không có Chuẩn thành lão tổ của gia tộc đế sư cũng khẽ gật đầu Sau một năm nữa di tích thiền làn sẽ hoàn toàn biến mất Thời gian vô cùng quý giá Cố khinh yên nhất định sẽ không thể ở trong thành quá lâu Trên 9 tầng trời tịch Thiên dạ vẫn như cũ ngồi khoanh chân bên trong tầng cương phòng Ở di tích thiên làn trong thiên địa tràn ngập tiền thiên âm khí Cùng tiền thiền dương khí Kỳ thực toàn bộ di tích tràn ngập tinh hòa khí, cùng quỷ thủy khí, tất cả đều là từng tiền năng lượng do hai loại tiên thiên âm dương khí phần tán ra. Tuy rằng số lượng không quá nhiều, nhưng bởi vì cấp bậc quá cao, cho dù thánh nhân cũng không cách nào kiên trì quá lâu. Chỉ có tịch thiên dạ tu luyện hỗn độn âm dương quyết mới không chịu sự ăn mòn của tiên thiên âm dương khí. Mà trong tầng cương phong trên 9 tầng trời, càng có nhiều tinh hỏa cùng huyền thủy tụ tập, không ngừng lấp lé quanh người tịch thiên dạng hoặc thiêu đốt, hoặc ăn mòn thân thể hắn. Nếu không phải Tịch Thiên Dạ không ngừng dẫn dắt chúng đi vào trong hạt giống hỗn độn, e là cho dù hắn tu thành hậu thổ linh thể cũng không thể kiên trì quá lâu. Chẳng qua, tiên thiên âm dương khí càng mãnh liệt, tốc độ luyện hóa hạt giống hỗn độn cũng sẽ càng nhanh. Thời gian 5 ngày thoáng một cái đã qua, Tịch Thiên Dạ vẫn luôn khoanh chân bất động vững như bàn thạch. Đột nhiên hắn mở con mắt ra, một luồng ánh sáng hỗn độn rất chói mắt lao ra khỏi thân thể hắn. Sông thẳng lên trời cao Ngay cả tiên thiên âm khí Cùng thiên tiên dương khí Cũng ảm đạm lù mờ Dường như toàn bộ thế gian Chỉ còn mỗi ánh sáng hỗn độn chiếu khắp đại điện Cùng lúc đó tiên thiên âm khí Cùng tiên thiên dương khí Trong thiên địa đột nhiên xôi trào Dường như chúng nó nhìn thấy mẹ của chính mình vậy Rồn dập hội tụ về phía tịch thiên dạ Trăm sông đổ về biển Toàn bộ đều bị tịch thiên dạ hấp thu Mà khí tức trên người tịch thiên dạ Cũng càng ngày càng tăng trưởng nhanh chóng Chỉ chớp mắt đã tăng trưởng một đoạn dài. Vẹn vẹn một phút, khí tức trên người tịch thiền dạ đã cường thịnh tột cùng. Dường như trong lúc vùng tay nhấc chân cũng có thể hủy thiền diệt địa. Cho dù bước vào đại tôn cũng không thể, có khí tượng đáng sợ đến như thế. Rốt cục luyện thành hỗn độn hồng mông kim Đan Tịch thiền dạ thở phào nhẹ nhõm, trong mắt có một tia thỏa mãn. Không cần tốn thời gian trăm năm để luyện hóa hạt giống hỗn độn. Không thể nghi ngờ đây là chuyện vô cùng tốt. Lúc này bên trong nội phủ đan điền của Tịch Thiên Dạ, có một đoàn ánh sáng hỗn độn mơ hồ, mơ hồ, không phải thể rắn, không phải chất lỏng, không phải thể khí, chính là một đoàn ánh sáng hỗn độn, dường như bên trong cất giấu một thế giới hồng mông thần bí. Từ hôm nay trở đi, ta lấy thần nuôi hỗn độn, tương lai rồi sẽ hóa thành hồng mông. Tịch Thiên Dạ đứng dậy, cả người toát ra khí thế bệ nghệ quần lâm thiên hạ, dung hợp hạt giống hỗn độn trở thành kim đan đạo cơ của chính mình. Kiếp trước hắn không làm được bởi vì khi đó đạo cờ đã vững chắc, không thể thay đổi. Kiếp này trọng sinh làm lại từ đầu, mọi thứ đều cần từ thấp mà đi lên. Cũng vì thế nên dễ dàng dùng hợp hạ dũng hỗn độn vào đạo cơ hóa thành một thể. Một lần nữa bước vào Kim Đan Kỳ, rốt cuộc tịch thiền dạng cũng đã bước vào quỹ đạo con đường tu tiên. Bây giờ nhớ về điệu cầu, muốn bước vào Kim Đan Kỳ là khó khăn đến cỡ nào. Có thể nói mỗi một bước đều gian nan vô cùng, thậm chí suýt chút nữa hắn đã chết già ở địa cầu là tiền đế cho dù ở man hoang tình cầu hay ở những nơi hẻo lánh thiếu tổn linh khí, hắn vẫn có biện pháp để tu luyện. Thế nhưng trái đất thì khác, mặc cho hắn có thần thông đại hay vô số thủ đoạn, nhưng vẫn không có biện pháp nào. Hắn biết trái đất không đơn giản, vô cùng không đơn giản. Một tinh cầu có thể vây chết tiền đế, trong đó chắc hẳn ẩn giấu bí mật kinh thiên động địa. Khi hắn còn ở trên tình cầu, bởi vì tu vi quá thấp, loài hoài hồi lâu vẫn không có biện pháp gì, nhưng sẽ có một ngày Hắn sẽ trở lại tìm hiểu ngọn nguồn Bây giờ có thể mượn tiền thiên âm dương khí nơi này Luyện thành thuần dương linh thể Cùng trần thủy linh thể Tịch thiên dạ chắp tay sau lưng Đưa mắt nhìn về mặt trời cùng mặt trăng Cùng tồn tại trên bầu trời Hai đám tiền thiên âm khí Rồi rào vô cùng Lấy tu vi bây giờ của hắn căn bản không thể hấp thu toàn bộ Cho dù hắn có thể luyện hóa tiền thiên âm dương khí Nhưng năng lực chịu đựng của cơ thể Cũng có một cái cực hạn Chẳng qua hắn vẫn có thể mượn tiền thiên âm khí nơi này để luyện thành Thuần Dương Linh Thể cùng Trần Thủy Linh Thể. Thuần Dương Linh Thể cùng Trần Thủy Linh Thể chính là một trong những linh thể hàng đầu có cùng cấp bậc với hậu thổ linh thể. Nếu tu tập đầy đủ ngũ hành linh thể sẽ tiến hóa thành tiền thiên linh thể. Dù là trong tiền giới cũng là rất hiếm thấy. Một ngày thành kim đan đồng nghĩa với việc đã chân chính bước vào ngưỡng cửa của người tu tiên. Chân chính trở thành một người tu tiên. Trước đây có rất nhiều thần thông cùng phép thuật Hắn không cách nào tu luyện Bây giờ đều có thể tu luyện Chẳng hạn như phép thuật Phi kiếm pháp bảo ngự thú Thậm chí là ngự trùng Thành lô hề thay đổi quá lớn Mỗi khi đến bình minh hoặc lúc hoàng hôn Sẽ có vô số tu sĩ ra khỏi thành Để tìm kiếm cơ duyên lớn Thật đúng là cũng ít tu sĩ tìm được một ít bảo vật đặc thù Có thể nhanh chóng tăng cao tu vi Mỗi ngày đều có rất nhiều người ra khỏi thành tìm bảo Sau đó lại bày biện trên đường cái để buôn bán hoặc trao đổi vật phẩm mình muốn Có thể nói là vô cùng náo nhiệt Nhưng đối với dân dân chúng lô hệ quận mà nói Tất cả đều không có biến hóa gì Mỗi ngày vẫn sinh hoạt bình thường Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ Dù cho ngoài thành có cơ duyên lớn hơn nữa Người bình thường cũng chỉ có thể hít khói Ngược lại bởi vì có nhiều tù sĩ xông vào thành Những ngày qua đã xảy ra tình huống quấy nhiễu thường dân Nếu không phải các thế lực kiềm chế áp chế lẫn nhau Thì mỗi một lần di tích thiên làn giáng lâm Chính là một hồi ác mộng Đối với lê dân bách tính Hừ, các người thật biết nhẫn nhịn Đến giờ vẫn không chịu ra tay Một tòa trạch viện cổ xưa Cố khinh yên chắp tay đứng trong lầu Nhìn đường phố trong lòng rất tức giận Nàng vẫn luôn chờ mong hoàng tàu Của các tuần thánh thế lực ra tay Đối phó tịch thiền dạ Tiện thể hủy luôn trạch viên của hắn Để nàng nguôi giận Nhưng mà những người kia lại chậm chạp không động giống y như con rurút đầu quả thực khiến cho người ta tức giận viện trưởng người không giúp tịch thiền ra cũng thôi đi vì sao cũng muốn hắn gặp xui xẻo đang ngồi trong cổ viện hóng gió Vũ ứng Hải nghe cố khinh yên nói vậy cũng không biết phải nói gì hắn không hiểu nổi dường như viện trưởng có cửu oán với tịch thiền ra vậy hơn nữa không phải kiểu cự oán máu tannh càng giống như là giữa hai người chắc không có quan hệ gì đâu Vũ Uống trong lòng cảm thấy cổ quái nhưng lại không dám trực tiếp mở miệng hỏi Chẳng qua bây giờ hắn cũng không lo lắng tịch thiên dạ sẽ xảy ra chuyện gì Bởi vì hắn có thể nhìn ra viện trưởng vẫn ở trong thành không chịu đi ra ngoài Không thèm để ý cơ duyên lớn ở di tích thiên làn mà thủ ở trong thành 10 phần chắc tám là vì lo lắng cho tịch thiên dạ Giúp tịch thiên dạ tại sao ta phải giúp tịch thiên dạ Ta ra mặt thì những người kia sẽ khép sợ sao Cho dù những thế lực kia không dám công khai tới Nhưng sau lưng bày ra vô số chiều trò Mình thường dễ tránh Ám tiễn khó phòng Chỉ có để cho bọn họ đánh lên Bọn họ mới không dám quý đồ xấu Cố khinh yên lạnh lùng thốt lên Vũ ứng hải nghe vậy cả kinh Nghe giọng điệu viện trưởng có vẻ như rất quyết tâm Nếu như bọn họ nhẫn nhịn tốt như vậy Được thôi Ta sẽ lừa bọn họ ra tay Trong đôi mắt cố khinh yên Đột nhiên hiển vẹ đắc ý Tiểu thanh Bố Kinh Nghiễn kêu lên một tiếng, sau một khắc, lốc xoáy nổi lên, sâu trong cổ viện bay ra một vệt ánh sáng xanh khổng lồ. Đó là một sinh vật rất giống với giao long, đầu giống với thần lằn, trên đầu có ba cái sừng dữ tợn, bốn đôi cánh thịt dường như đám mây che trời. Toàn thân là vảy giáp xanh đen tỏa ánh sáng đầy uy nghiêm. Vảy ngoài tỏa ánh sáng lạnh lẽo sắc bén vô cùng, dường như từng mảnh tuyệt thế thần đạo uy phong thổ bạo. Thành Long Đây chính là một đầu thành lòng hiếm thấy Mà tịch thiên dạ gặp phải lúc còn ở học viện trường thương Thế gian này Chỉ cần là sinh vật có chút nguồn gốc với rồng Không có bất kỳ ngoại lệ Toàn bộ đều rất cường đại Thành lòng cũng là như thế Từ khí tức trên người nó tỏa ra cũng có thể phán đoán Hẳn là còn mạnh hơn đại tôn Cố khinh yên nhún người nhảy lên thân thành Long Sau đó phóng lên trời Trực tiếp lướt qua thành lô hề Long uy khủng bố bào phủ mặt đất Đám người phía dưới hoàng sở dồn dập tránh né, sắc mặt trắng bệch. Rất nhanh, Thanh Long nghênh ngang dạo một vòng thành lâu hè liền bay ra khỏi thành, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Cố Khinh Nghiên rốt cục ra khỏi thành rồi, quá tốt, thời cơ đã đến. Tịch Thiên Dạ, lần này ta xem ngươi chết như thế nào. Hoàng tộc gia tộc đế sư nhìn Thanh Long biến mất ở trên trời, ai nấy đều hưng phấn không thôi. Cố Khinh Nghiên vừa đi, vậy bọn họ liền không cần kiêng kỵ điều gì nữa. Săn bằng uyển thủ lâu cho ta cao 99 tầng Hừ Giám miệt thị uy nghiêm của vua ta Quả thực muốn chết Sâu trong lầu cát vang lên một âm thanh lạnh băng Trong nháy mắt truyền vào trong tai tất cả thành viên hoàng tộc Gia tộc đế sư Cùng với chuẩn thành các thế lực khác Chuẩn thánh lão tổ rốt cục hạ lệnh Xuất phát Đi Mau san bằng uyển thủ lâu Diệt tịch thiên dạ Tuần lệnh hoàng tộc Các thành viên hứng phấn tột cùng Thực lực của bọn họ khổng lồ như vậy Tại sao phải ngại một người tịch thiên dạ? Dám coi rẻ hoàng tộc, tàn sát thành viên hoàng tộc Đưa hắn vào 18 tầng địa ngục cũng không quá đáng Nguyện thủ lầu hiện nay đã trở thành tử lầu phồn hoa nhất trong thành Tuy rằng thành lô hề biến hóa quá lớn Nhưng tử lâu không bị ảnh hưởng Chuyện làm ăn vẫn rất tốt Dù sao chỉ cần nơi nào có người Thì nhất định cần một địa điểm để tụ tập Có rượu, lại có đồ ngon, ai sẽ từ chối Nhưng mà một ngày này Bởi vì một đám người đến hết thảy bị đánh vỡ Gần hàng trăm người đột nhiên xuất hiện trước cửa của yến thù lâu, trực tiếp đập nát bảng hiệu, đám thị nữ phụ trách chiếu đãi cũng bị vạ lây.